Bảo Nguyên khoác sơ xài một chiếc áo ngủ bên ngoài thư hình vạm vỡ, ngồi bên ban công hút thuốc. Anh nhìn vào người phụ nữ đang ngủ say trên giường của mình. Sau một trận mây mưa, người con gái có cơ thể đẹp đẽ, đầy hấp dẫn, nằm sắp trên nềm. chân vắt lên thân người, che đi phần nhạy cảm. Bảo Nguyên câu mày nhìn An Hạ, lòng tự hỏi. Hạ, em thực sự là người đó sao? Tiềm thức mang bảo nguyên trở lại câu chuyện của mình về 12 năm trước. Khi đó anh là cậu nhóc 15 tuổi vì bị cha mẹ ép phải học tập và rèn luyện để trở thành người thừa kế từ quá sớm nên đã nghĩ quẩn. Khi anh đang định gieo mình từ lầu cao xuống để kết thúc tất cả thì một đứa bé 10 tuổi chạy ra kéo lấy tay anh làm cho anh ngã nhào xuống sườn thượng. Khoảnh khắc sống còn ấy đã khiến cho anh sợ hãi Và từ bỏ luôn cả việc tự sát. Nhưng cô nhóc 10 tuổi ấy Thì không tin anh Cô bé ôm chặt lấy anh Và mắng Anh bị điên sao? Sao lại phải nhảy lầu chứ? Cha mẹ anh Biết thì sẽ buồn lắm Em còn nhỏ thế này còn không muốn chết Anh lớn rồi mà sao anh ngốc vậy? Bảo Nguyên bật cười Nhỏ gì em Mới không nên nghĩ đến cái chết đó nhóc Anh và cô bé đó cuối cùng Ngồi dậy nhìn nhau Cô nhóc thấy anh cười thì bớt lo. Cô nhóc hỏi anh. Sao anh lại muốn nhảy xuống đó? Vì anh ghét cha mẹ anh. Cô nhóc không nương tay, cốc đầu anh một cái, rồi từ hòa khóc nứt nở. Anh bối rối hỏi. Sao? Làm sao mà khóc? Ai làm gì mà khóc chứ? Ơ kìa, nhóc. dỗ mãi thì con bé cũng nín. Bảo Nguyên dịu dàng hỏi. Thế giờ nói cho anh nghe, Vì sao em khóc được chưa? Cô nhóc gạt nước mắt rồi nói. Cha mẹ em mất rồi, anh còn có cha mẹ, sao lại không thương mà đi giận họ chứ? Đúng là đồ ngốc. Bảo Nguyên bật cười, tự dưng lòng anh cảm thấy nhẹ bẩn. Đúng vậy, anh vẫn may mắn hơn rất nhiều người, tại sao lại nghĩ quẩn chỉ vì áp lực kia chứ? Ít nhất, anh vẫn còn có cha mẹ bên cạnh, không như cô nhóc trước mặt này. Anh cảm kích vì cô bé đã cứu anh. Anh xoa đầu và hỏi Em tên gì ở đâu? Em ở quán mì dưới tòa nhà Em tên... Cô bé còn chưa kịp nói dứt câu Thì bị tiếng quá của ai đó vang lên Cách đứt mất Là cha mẹ và người nhà của Bảo Nguyên đến tìm Họ làm ồn ào cả sân thượng Ôm lấy anh khóc lóc xin lỗi Họ quay anh một hồi lâu Cuối cùng bị kéo anh rời khỏi sân thượng Khi anh quay sang tìm cô nhóc kia Thì đã chẳng còn thấy cô bé đâu nữa Sau ngày hôm đó, cha mẹ đã đưa anh sang Mỹ định cư. Anh chăm chỉ học tập và rèn luyện, mong bản thân mình sẽ nhanh chóng, thành công để tự lập và quay trở về Việt Nam. Đối với anh, cô nhóc năm nào chính là cứu tinh của đời mình. Anh thành công trở thành CEO trẻ nhất tuổi trong lịch sử của tập đoàn OCB. Một phần công lao chính là giờ cô bé. Vì thế, sau khi trở về nước, Bảo Nguyên đã nhanh chóng tìm lại người xưa. Quán mì dưới chung cư ngày xưa đã không còn nữa, hỏi thăm rất nhiều người, cuối cùng thì Bảo Nguyên cũng tìm đến được một căn hộ nhỏ xíu ở khu Bình Dân, được biết là nhà của chủ tiệm mì ngày xưa. Nghe có một giám đốc giàu có đến tìm, ông bà Thái vô cùng vui vẻ, chào đón. Bảo Nguyên thật lòng chia sẻ. Năm xưa, tôi có ý định nguyên sinh, đã được một cô bé 10 tuổi cứu giúp, vì vậy bây giờ tôi thật sự rất muốn tìm lại cô bé ấy để cảm ơn. Tiếc là khi ấy có quá nhiều chuyện xảy ra, tôi chỉ biết cô bé ấy. Nói rằng mình đã tìm mì, không biết cô chú có biết cô bé ấy không? Hai vợ chồng nhà ông Thái nhìn nhau, rồi mừng rỡ nói. Vậy thì anh tìm đúng người rồi đấy, nhà chúng tôi đúng là có một cô con gái, năm nay nó 22 tuổi. Bảo Nguyên hơi thắc mắc. Con gái cô chú sao? Nhưng mà tôi nhớ rằng cô bé ấy nói cha mẹ đều đã mất cả. Ông Thái vội vàng nói ngay. Đúng là như vậy, sau đó thì vợ chồng chúng tôi đã nhận nuôi con bé, vì thế con bé mới ở với chúng tôi. Bảo Nguyên vẫn chưa buông bỏ hù nghi, anh lại hỏi. Không biết tôi có thể xem ảnh của cô ấy 10 năm trước không? Ông bà Thái nhìn nhau phần vần một lúc, rồi vào phòng lục tìm được một bức ảnh cũ kỹ. Cô gái bé nhỏ cười tươi như hoa trong hình, khiến trái tim anh hạnh phúc, đập loạn. Đúng là cô ấy, đúng là cô bé đã cứu anh. Cô bé cứu anh chính là An Hạ, là người bạn gái hiện tại của anh. Tuy nhiên, sau hai tháng bên nhau, anh cảm thấy rất hụt hẳn. An Hạ của bây giờ khác xưa nhiều quá. Cô là người mẫu tự do, trước khi quen anh còn ngủ với cả đạo diễn, quản lý của show để có thể trở thành người mẫu nổi tiếng. Những lầm xùm tin đồn vây quanh mỹ nhân An Hạ thực sự rất nhiều. Cô không chỉ có đời tư nhiều vết bẩn. Mà tính cách cũng vô cùng thực dụng, cô đòi mua xe, mua nhà, còn muốn mở tài khoản thẻ đen để mua sắm thoải mái. Anh vì thương cô, vì nghĩ đến ơn tình xưa mà cưng chiều hết mực, nhưng mà anh không vui một chút nào cả. Quan trọng hơn, anh không thể đưa cô về nhà ra mắt gia đình với một lý lịch và tính cách tồi tệ như vậy. Tại trạm xe buýt, nhiệt vi gật gà gật gồ, đợi chuyến tiếp theo để đến trường do đêm qua cô sau khi tan làm, cô phải về viết khóa luận đến sáng, nên bây giờ mở mắt không đuổi chợt Nhược Vi thấy có chiếc ví trước mặt, cô tiến tới nhặt lên, nhìn phía trước có một người phụ nữ trung niên đang tìm gì đó trong túi sách, cô liền bước tới. Bác ơi, chiếc ví này có phải của bác không vậy? Ưi, đúng rồi, cảm ơn cháu nhé. Dạ không có gì đâu, việc nên làm thôi ạ. Người phụ nữ mở ví ra, định lấy tiền đi cho Nhược Vy, thì cô xua tay. Ấy, cháu không nhận đâu, cháu không thể nhận. Đừng có từ chối, đây là tấm lòng của bác mà. Dạ không cần đâu bác. Đúng lúc đó xe biết tới. Xe biết tới rồi, cháu phải đi đây, chào bác ạ. Cô lấy cớ chạy thật nhanh lên xe. Nhược Vy vừa định bước lên xe thì thấy một người là bà lão đang trèn lấn trong hàng người. Cô tiến tới đỡ tay bà lão, rồi dìu bà lên xe. Trên xe, cô nhận vị trí cuối cùng cho bà, còn mình thì đứng. Tất cả hành động của cô đều lọt vào đôi mắt của người phụ nữ trung niên. Bà ấy gợt đầu hài lòng nhìn cô. Vừa đẹp người, lại còn lương thiện. Người con gái như vậy bây giờ đúng là khó tìm. Xe buýt vừa rời đi, thì có một chiếc xe hơi sang xịn, tấp vào ngay lề đường. Một người đàn ông mặc vest lịch lãm bước xuống mở cửa xe cho người phụ nữ chào bà chủ buổi chiều được nghỉ học nhật vi tranh thủ phát tờ rơi ở công viên vì cô muốn nhanh chóng trở thành nhân viên chính thức của tập đoàn OCB cho nên cần phải hết sức cố gắng để ứng tuyển vào OCB thì cô cần phải có học lực xuất sắc cùng với kinh nghiệm làm việc thật tốt chính vị thế mà cô không ngừng học tập và không nề hà bất cứ công việc nào Nhược vi đang đứng phát tờ rơi, thì thấy một bà cụ tóc trắng, đang chạy bộ, thì bỗng lan ràng ức. Cô hấp tấp chạy đến, đỡ lấy bà cụ, rồi hô hoáng, nhờ người chở đi bệnh viện. Bà cụ bị huyết áp, cũng may được đi đi cấp cứu kịp thời nên không bị tai biến. Người nhà của bệnh nhân đến, không ngờ lại là bác gái mà sáng nay Nhược vi gặp ở bến xe buýt. Bà Giang, người phụ nữ trung niên lên tiếng. Cháu là ơn nhân lớn của nhà bác, nhất định bác phải tạ ơn cháu thực đàng hoàng. Nhược vi, cháu đừng có từ chối. Thế này đi, cháu cho bác xin số điện thoại và địa chỉ để bác liên lạc có được không? Sau khi mẹ bác ổn định, nhất định sẽ tìm cháu. Bác giàn quá nhiệt tình nên Nhược vi cũng không nỡ từ chối. Cô miễn cưỡng để lại số điện thoại và địa chỉ cho bà Giang rồi rời đi ngay. Bản đi một thời gian, Nhược vi cũng quên luôn cả sự kiện gặp gỡ với gia đình bà Giang thì đùng một cái họ xuất hiện ngay ở trước cửa nhà trọ của cô. Sáng chủ nhật, dược Vi đang chuẩn bị ra ngoài mua đồ thì thấy một chiếc ô tô đen xịn xò và một chiếc xe tải đổ ngay trước cửa nhà trọ. Thấy cô, người đàn ông mặc vest bước xuống xe, trình chồng nghiêng mình chào cô và nói: Xin chào, cô có phải là dược Vi không à? Duyệt Vi hơi sợ. Cô sợ đã gây ra chuyện với ai đó, nên giờ có người đến tìm. Dạ, đúng vậy tôi là Bạch Nhược Vi, anh là... Vừa dứt lời thì từ trên xe tải, đã có thêm bốn thanh niên cao to bước xuống, làm Nhược Vi sợ muốn nhũn chân, cô lắp bắp nói. Tôi... tôi đã làm gì sai sao ạ? Người đàn ông mặc vest đáp. Tôi là Văn Khoa, là trợ lý của bà Kiều Giang, chúng tôi được lệnh của bà Kiều Giang đến đây để đón cô. Bà Kiều Giang Nhật Vy sắp xếp trí nhớ một lúc rồi mới vỡ ra À, là bác ấy Vâng, mời cô lên xe Đồ đạc của cô chúng tôi đã sắp xếp mang về sau Nhật Vy tá hỏa Sao, sao ạ? Tôi chỉ làm theo lệnh của bà chủ Mọi chuyện cô có thể đến hỏi trực tiếp bà chủ Mời cô lên xe Một người đàn ông thuộc đội xe tải lên tiếng Cô ơi, cô nghe theo lời người ta đi Chúng tôi cần phải hoàn thành công việc, nếu không thì sẽ không được trả thù lao đâu. Cô cứ an tâm rời đi, những việc ở đây tôi sẽ thay cô xử lý tất cả. nhật vi bấn loạn và sợ hãi, biết cô chưa tin, nên trợ lý văn khoa lấy ảnh của bà Kiều Giang và cả tờ giấy ghi địa chỉ của cô. Khi trước ra làm bằng chứng, nhờ vậy mà cô an tâm lên xe hơi rời đi, dù sao thì cũng phải gặp để nói chuyện một lần rồi tính tiếp. Xe rời khỏi nội thành. Nửa giờ sau, dừng lại ở một biệt phủ gần ngoài ô. Nhược Vy bước ra, cô sửng sốt trước những gì mình thấy. Một ngôi biệt thự với thiết kế cổ điển, phong cách châu Âu rộng lớn. Trước cổng là một con đường nhỏ, hai bên với rất nhiều hoa và cây cối. Chiếc cổng lớn sơn son thiết vàng, được mở rộng cho xe của Nhược Vy tiến thẳng vào bên trong. Tòa dinh thự màu trắng, nổi bật, giữa không gian xanh mát, toàn là cây xanh và hoa lá vừa bước xuống xe đã có hai cô gái mặc đồng phục màu đỏ cúi chào cô rồi dẫn cô thẳng vào bên trong mọi cử chỉ và tác phong của họ đều vô cùng chỉnh chu và chuyên nghiệp bà Kiều Giang và bà Hạnh Minh đang ngồi uống trà nơi phòng khách họ nghe thấy tiếng gót giày khua trên nền gạch thì ngay lập tức quay qua nhìn bà Kiều Giang vui vẻ cất tiếng Nhược Vi cháu tới rồi hả mau lại đây đi cô tiến tới không người cúi chào Dạ cháu chào bác Cháu chào bà Ngồi đối diện với hai người phụ nữ cao quý Khiến Nhược Vi vô cùng căng thẳng Cuối cùng phải mất một lúc trấn tĩnh Cô mới mở lời Sức khỏe của bà thế nào rồi ạ? Bà Hạnh Minh từ nãy tới giờ vẫn dùng ánh mắt Ôm hòa đến nhìn Nhược Vi Bà mỉm cười đáp Nhờ có cháu cho nên sức khỏe của bà đã tốt hơn Cháu chính là ơn nhân cứu mạng của bà Cái mạng già này nhất định sẽ dùng cả đời để trả ơn cho cháu. Nhược Vi xấu hổ đỏ mặt, cô đáp. Bà ơi, bà đừng có nói như vậy. Cha mẹ cháu từng nói, cứu người như cứu hỏa, không được nề hà, không được do dự. Đó là chuyện mình cần phải làm, không cầu trả ơn. Vậy nên bà không cần phải mang ơn cháu đâu, vì ai trong tình huống đó cũng sẽ làm như cháu cả. Hai người phụ nữ nhìn Nhược Vi bằng ánh mắt rất hài lòng. Bà Kiều Giang nói, Cháu thật tốt bụng và hiểu lễ nghĩa, Cha mẹ cháu đã dạy cháu thật tốt, Tiếc là lại ra đi quá sớm. Nhưng khi khá sốc, cô hỏi ngay, Dạ, sao bác biết cha mẹ cháu... Bà Kiều Giang huyền từ nhìn cô, Xin lỗi vì đã tự ý tìm hiểu về đời tư của cháu, Nhưng mà gia đình bác thực sự muốn được đền ơn, Người đã giúp đỡ mình. Cháu cũng biết đấy, Gia đình bác không phải khốn khó gì cả, sao có thể để ân nhân của mình chịu khổ được, vì vậy bác đã cho người tìm hiểu tất cả về cháu. Bà Hạnh Minh nói, Càng nghe nói, cháu mùa cô cha mẹ, từ khi lên 10 tuổi, sau đó thì sống ở cô nhi viện đến năm 18 tuổi. Cuộc đời thật quá khốn khó. Nhắc đến số phận của mình, nghiệp viên chỉ biết cúi đầu rơm rớm nước mắt. Nằm cô 10 tuổi, cha mẹ cô ra đi trong một vụ tai nạn giao thông. Tất cả tài sản của cha mẹ chỉ có một quán ăn nho nhỏ, nhưng đã bị người em trai của cha cướp đi mất. Sau khi cướp được nhà của cô, thì gia đình họ đẩy cô vào trong cô nhi viện, sống cực khổ, lầy lắc qua ngày. Nhược vi lao nước mắt khi nghĩ đến những ấm ức mà bản thân đã phải trải qua. Bà Kiều Giang rời chỗ của mình để ngồi cạnh bên cô. Bà đưa khăn giấy cho cô, vỗ về cô và nói. Cháu đừng có buồn, người tốt thì sẽ được báo đáp. Cuộc đời đau khổ của cháu từ ngày hôm nay sẽ kết thúc. Từ bây giờ hãy sống thật vô tư và vui vẻ nhé. Đừng có lo nghĩ gì cả, có được không? Nhược vi đang ngờ ngát, thì bà Hạnh Minh tiếp lời. Từ nay cháu hãy ở lại biệt phụ của chúng ta. Chúng ta sẽ lo lắng cho cháu mọi thứ, cho đến khi cháu lấy được người chồng như ý thì mới thôi. Nhược vi sững sốt, cô lắp bắp xua tay nói. Dạ không được đâu sao mọi người phải làm thế với cháu chứ? cháu không xứng đáng đâu, cháu. bà Kiều Giang vuốt tóc nhược vì và đáp: cháu xứng đáng, người tốt sẽ được đền đáp. bác đã nói với cháu rồi mà, hơn nữa bác rất thích cháu. nếu con gái của bác nằm đó không vì sức khỏe quá yếu mà qua đời, thì có lẽ bây giờ con bé cũng giống như cháu. có lẽ đây cũng là duyên phận, có lẽ ông trời cho cháu đến với bác để bù đắp với mất mát đó. Nhược Vi, cháu đừng từ chối nữa, gia đình này từ đây sẽ là của cháu. Nhược Vi xúc động hòa khóc, cô cứ ngỡ mình đang mơ, chắc chắn là đang mơ, làm sao lại có phép màu thần kỳ xảy ra như thế. Dưới sự nhiệt tình của bà Kiều Giang và bà Hạnh Minh, cuối cùng thì Nhược Vi cũng đồng ý ở lại biệt vũ vàng gia cùng với họ. Nhược Vi được đích thân bà Kiều Giang dẫn lên căn phòng ngủ lớn, đẹp nhất, ở lầu một. Căn phòng rộng gấp 5 lần căn nhà trò bé xíu của cô, nội thất bên trong, mang đậm phong cách hoàng gia, với giường ngủ phủ rèm, nệm dày 20 tấc, cửa sổ lớn hướng ra đại hoa viên của biệt phủ, có thể ngắm hồ sen, vườn hoa. Bà Kiều Giang nói, Nhà chúng ta không có nhiều người, chồng bác thì thường xuyên đi công tác, con trai của bác thì sống ở trong Hà Nội một mình, nên chẳng mấy khi về nhà. Vì thế ở biệt phủ này, chỉ còn hai bà già này thôi. Cháu cứ thoải mái nhé, có gì cần thì cứ gọi chị Dung ở đây. Người con gái tầm 30 tuổi, nghe mình chào hỏi, Nhược Vi cũng lịch sự đáp theo, bà Kiều Giang nói tiếp. Bây giờ ta có chút việc bận, hẹn cháu ở bữa trưa nhé. Dạ vâng thưa bác. Nói xong thì bà quay đi, chị Dung lập tức đuổi theo sau. Dạ thưa bà. Có chuyện gì thế? Phòng này vốn là của thiếu gia, liệu... Bà Kiều Giang phất tay. Đừng có nhắc tới cái thằng nhóc vô tầm đó, nó chỉ biết công việc thôi, Bao lầu này đâu có thêm về đây ở, phòng đó dành cho Nhược Vi. Nếu nó có về thì cho nó phòng khách đi. Dạ vâng thưa bà. Mọi đồ đạc của Nhược Vi ở phòng trọ cũ đều đã được mang tới vàng gia, ngay cả việc sắp xếp đồ đạc cô cũng không cần động đến một ngón tay. Đang từ một cô bé lọ lên, đùng một cái cô trở thành nàng công chúa. Ở trong biệt vũ giàu sang, đầy chắc chắn là chuyện cổ tích giữa đời thực. Tại trường đại học A, dược Vi ngồi trong lớp. Thanh sinh, bạn thân nhất của cô bóng ngồi bên cạnh và hỏi. Bà chuyển trọ rồi hả? Lúc nào thế? Sao không nói cho tôi biết? Nhược Vi không muốn nói ra việc mình đang ở vàng gia, nên cười gượng đáp. Ừ, tôi chuyển được vài hôm, tôi bận quá nên chưa nói với bà. Bạn bè đó, mà tại sao lại phải chuyển? Không phải bà cũng vừa đến đó ở vài tháng thôi sao? Ờ, thì uh, chỗ đó hơi chật, nên tôi chuyển đến chỗ rộng hơn. Ừ, nên như thế, thấy bà suốt ngày kia cốp tiết kiệm tiền, không dám tiêu lấy một đồng, mà tôi thấy mệt mỏi tay đấy. Sao mà phải khổ như thế chứ? Chúng ta sống có bao nhiêu đâu? Thế hôm đó anh Hải Bình đến phụ chuyển đồ cho bà sao? Không, tôi... Cô bạn câu mày nhăn mặt trách ngay. Trời à bạn gái chuyển vòng mà cũng không thèm quan tâm, yêu đường cái góc khô gì vậy. Yến mình đẹp trai, nên muốn làm gì thì làm chắc. Nhiệt Vi ái ngại muốn bền cho Hải Bình nhưng mà cô lại chẳng thể nói hôm đó. Cô nguyên cả biệt đội đến tận nơi, dọn cái phòng của cô đi trong một nốt nhạc, nên đành nuốt lại mấy lời định nói. Giờ ra chơi, nhược Vi định đi tìm Hải Bình. Hôm nay là sinh nhật của anh Nên cô đã chú đáo chuẩn bị qua mừng Tuy nhiên, khi đang đến nửa cầu thang Tòa nhà qua đối ngoại Thì cô nghe thấy được giọng nói cười quen thuộc Nhược vi lập tức đứng lại nghe thử Giọng con trai vang lên Tối nay sao? Dĩ nhiên là phải ăn nhậu tẹt ra Sinh nhật của Hải Bình này thì nhất định phải vui Một giọng thanh niên khác vang lên Thê có mặt của con bé người yêu mày chứ Mày nói người yêu nào? Lòng nhược vi, bỗng dưng hững đi một nhịp, cô tiếp tục lắng nghe cuộc đối thoại kia. Thì cái con bé xinh gái ở lớp marketing đó. À, cái con bé đó hả? Thôi đi, đừng có nhắc tới. Tao chán nó lắm rồi. Tao đang tìm cách bỏ nó đây. Sao thế? Con bé đó ngon quá trời. Ngon cái gì? Tán nó khó bỏ mẹ. Một tháng rồi mà tao còn chưa được hôn nó một cái đi. Cả một đám con trai ồ lên... Huyền náo cả cầu thang nhiều viên sốc quá suýt chút nữa đã quỵ xuống Nếu không bám vào lan can Đám con trai vẫn tiếp tục nói chuyện Thì mày đến thế nào Bỏ nó sao Thì chắc thế Con gái mà khó quá thì còn gì thú vị nữa Thời nào rồi mà còn giữ gìn trinh tiết Nhạt nhẽo. Nếu như mày không tán được Thì để anh em tao đi Biết đâu tại mày hiền quá Không phải gu của em nó mà giỏi thì cứ thử động vào coi. Nhược Vy không nghe nổi nữa, liền quay đầu bỏ đi. Cô bước đi trong vô tức, uất ức đến ngàn lòng, nhưng lại không thể rơi nước mắt. Cô định vứt món quà sinh nhật vào trong thùng rác, nhưng nghĩ thế nào là giữ lại nó. Câu nói của Hải Bình lại vang lên bên tai. Con gái mà khó quá thì chẳng còn gì thú vị nữa. Thời nào rồi mà còn giữ gìn trinh tiết chứ? Nhạt nhẽo. Nhược Vi biết Hải Bình đã rất lâu. Anh ta đẹp trai, tài giỏi, nhà giàu có, và có vô vàng cô gái hâm mộ. Đã thấy Hải Bình lại rất thân thiện với mọi người, trong đó có cô. Năm nhất cô vào trường, lơ ngơ, nhờ có anh ta dẫn đến văn phòng khoa để nộp hồ sơ, từ đó đã đơn phương thích anh ta gần ba năm. Dục Vy biết rằng bản thân mình không có gia đình, lại còn nghèo khó, nên không xứng đôi với Hải Bình. Cuộc cam tâm tình nguyện đơn phương yêu anh ấy như vậy. Nhưng mà không ngờ ba tháng trước, Hải Bình đã xuất hiện ở quán cà phê Timor, Nên mà Nhật Vy làm thêm, sau đó hai người đã bắt đầu làm quen nhau, và một tháng trước, anh ta đã tỏ tình với cô. Vì cô khá bận, ngoài việc học, còn đi làm thêm, nên không có nhiều thời gian để hẹn hò. cũng có nhiều lần làm cho Hải Bình giận, cô còn hứa sẽ cố gắng sắp xếp thời gian dành cho anh. Chính vì vậy mà hôm nay, cô đã định nghĩ làm để tổ chức sinh nhật cho anh. Nhưng mà có vẻ là anh không cần cô nữa. Nhược vi đang đi lang thang. Khi giật mình tỉnh lại, cô thấy mình đang đứng ở hồ bơi của trường đại học A từ lúc nào. Cô mở hộp quà của mình ra. Đó là một chiếc áo sơ mi đắt tiện. Cô đã phải hết sức suy nghĩ để đưa ra quyết định mua chiếc áo này tặng cho anh ta. Vậy mà cuối cùng lại nhận được tình huống cay đắng. Nhược vi cứ thế ngồi bên hồ nước mà khóc như vỡ cả lòng ngực. Nhược viên một bước, trở thành nàng công chúa, đi học còn có cả xe hơi đưa rước. ấy thế mà cô vẫn không từ bỏ công việc làm thêm tại quán cà phê dưới tòa nhà tập đoàn OCB. Đơn giản là vì dù sống trong giàu sang phú quý, nhưng mà không phải của mình thì mình không thể tham, hơn nữa ước mơ lớn nhất của cô là vẫn vào làm tại OCB. Chiều hôm đó bởi vì không có hẹn với Hải Bình nên Nhược viên quyết định sẽ đi làm ở quán cà phê. Tuy nhiên cô chẳng thế nào vui vẻ nổi, tâm trí lúc nào cũng chỉ có hải bình. Cô giận anh chán chê, rồi lại cảm thấy tự trách. Có khi nào đúng thật là vì cô quá cứng nhất nên hải bình mới chán cô hay không? Người yêu đương thì phải thường xuyên hẹn hò, đi ăn đi chơi, nhưng mà cô toàn bận kiếm tiền. Cô quá thực dụng như vậy thì có đàn ông nào mê nổi cờ chứ? Càng nghĩ thì cô càng thấy là do mình nên hải bình mới chán. Nhược vi thầm nghĩ. Nếu như... nếu như mình có thể thoải mái bên cạnh anh ấy, thì liệu tình cảm của cả hai có thể tốt lên không? Đúng lúc đó thì một chị đồng nghiệp thấy Nhược vi như người mất hồn, đi đến hỏi thăm. Nè, em suy nghĩ cái gì thế? Chị Thu ơi, em có thể hỏi chuyện này được không? Được, em cứ hỏi đi. Chị nghĩ sao? Nếu như hẹn hò mà không có... Nhược vi ngượng quá, không biết nói sao... Nên chỉ đành dùng hai đầu ngón tay, chạm chạm vào nhau. Chị Thu cao mày khó hiểu. Em làm cái gì chị không hiểu, rốt cuộc là chuyện gì? Nhược Vi đành tìm cách khác. Thế để em hỏi chị câu khác, chị và người yêu chị đã hôn nhau lần nào chưa? Chị Thu cười, đánh vào vai Nhược Vi một cái bếp. Thế còn nhỏ hư hỏng này, sao lại hỏi mấy chuyện đó, ngại chết đi được. Nhưng mà thân lắm chị mới nói cho biết đó. Thực ra thì chị mất nụ hôn đầu từ năm 18 tuổi cờ. 20 tuổi thì chị đã làm chuyện ấy với mối tình đầu, cho nên khi có người yêu, chị hôn luôn vào ngày đầu gặp mặt. Nhược vi kinh ngạc thốt lên. Sao ạ? ngày May mắn là chị Thu đã bị được miệng Nhược vi lại, sau đó cô mới khẽ nói. Ngay lần đầu gặp mặt sao? mà chị Thu e ngại, nhưng lại có vẻ đầy tự hào. Ừ. Là thế đấy. Thế Nhược Vi cứ há miệng ngạc nhiên, chị Thu lại đánh cô một cái. Có gì mà phải ngạc nhiên thế? Con gái thời nay đều như vậy cả. Đừng có nói là em chưa từng... Nha. Nhược Vi xấu hổ đỏ mặt, chị Thu tỏ ra cạn lời. Sinh viên năm ba rồi đấy. 22 tuổi rồi, yêu đương và có chuyện ấy với nhau là chuyện bình thường. Em áp lực chuyện đó làm gì? Đàn ông thấy thế thì chạy mất dép. Nhược vi như đang rời thì nắm được sợi dây. Thật sao chị? Thật, con trai nó sợ mấy cô nhà lành lắm, chỉ có đại gia mới thích thôi. Em đã như vậy thì hãy chọn lấy một đại gia mà yêu đi, em xinh đẹp giỏi giang thế cơ mà. Thôi, chị đừng có nói như vậy, em biết thân biết phận. Nhược vi quay qua đi dòng bàn, tự dưng nói chuyện với chị Thu xong, lại thấy có lỗi với Hải Bình quá, có lẽ Hải Bình chán ghét cô là đúng. Bỗng dưng chị Thu gọi cô ra quầy, rồi đi cho cô hơn 20 ly nước mang đi. Đây, cho em cơ hội tìm thấy đại gia, màu màng giàu đến phòng marketing của tập đoàn OCB, họ đang cần gấp đấy. Không có đại gia thì kiếm một anh nhân viên văn phòng đẹp trai của OCB cũng được. Dù sao thì nhân viên của OCB ai cũng ưu tố cả. Em gái, cố lên! Nhờ chị Thu chọc cười mà tâm trạng của Nhật Vi đã khá lên một chút. Cô vui vẻ đi vào cà phê. Được bước vào công ty trong mơ khiến Nhược Vi cảm thấy rất hồi hộp và hưng hoang. Tòa nhà 20 tầng này là của tập đoàn ocb với hàng trăm phòng ban và những ngành nghề khác nhau. Cô lên đến tầng thứ 9, nơi văn phòng của bộ phận marketing đang làm việc. Đúng là tập đoàn hàng đầu quốc gia có khác, môi trường làm việc hiện đại và tác phong vô cùng chuyên nghiệp. Mọi người vẫn đang chăm chú làm việc, vậy nên Nhược Vi chỉ có nhiệm vụ để cà phê ở bàn rồi rời đi. Cô đang định bước ra cửa, thì An Hạ từ bên ngoài xăm xăm đi vào, mặc kệ cho nhân viên lễ tân, đi theo ngàn cản Cô ta ăn mặc lộng lẫy, với chiếc đầm body khoét eo, xẻ tà cao đến ngang đùi. Các phụ kiện từ mắt kính, túi sách và vòng nhẫn đều là hàng hiệu, trên người sực mùi nước hoa. Vừa đi, cô ta vừa hống hách nói. Cô đúng là chán sống, mới dám cản đường tôi. Cô có biết tôi là ai không hả? Tôi chính là vợ sắp cưới của giám đốc Bảo Nguyên đấy, cô biết chưa? An Hạ lúc này mới nhìn thấy Nhược Vi, đang đứng đối diện với mình ở lối đi. Nhược Vi nhìn thấy cô ta thì vô cùng sốc, An Hạ tháo kính ra, nhìn đầy coi thường. Ai đấy? Chẳng phải là ăn mày Nhược Vi sao? Nhìn cô vẫn giống ăn mày như xưa nhỉ? Nhược Vi mặc tối đen, cô siết chặt tay thành quyền rồi bước qua An Hạ, không thèm nói với cô ta một câu. An Hạ nghiến răng, cảm thấy bị sỉ nhục nên quay lại đuổi theo Nhược Vi. Cô ta nắm lấy đuôi tóc của Nhược Vy kéo ngược về sau, làm cho Nhược Vy phải dừng lại. Nhược Vy hầm hầm nhìn về phía cô ta. Cô muốn làm gì? An Hạ nhìn vào logo quán cà phê trên ngực áo của Nhược Vy rồi cười khẩy Nhân viên của ti mó, quán cà phê ngay dưới chân tòa nhà OCB đúng không? Nhược Vy hít thở một hơi thật sâu. Cô điều hòa tâm trạng. Cô biết để làm gì? An Hạ xoay xoay ly cà phê của cửa hàng Timo trên tay mình, nhếch môi mỉm cười rồi nhìn thẳng vào mặt Nhược Vy, đầy mùi thù địch. Mày nghĩ vì cái đó ngây đi, nếu không muốn tao đến làm loạn lên. Nhược Vy ấm ức nói. Tại sao chứ? Tại sao tôi phải nghĩ việc? An Hà bước đến sát vào mặt Nhược Vy, nghiến răng nói. Vì tao ghét mày, tao không muốn nhìn thấy mặt mày ở bất cứ chỗ nào, tao bước đến, con ăn mày Nhược Vi bị áp bức bằng ánh mắt, cả cơ thể Nhược Vi run lên dừng dữ. Tôi sẽ không đi đâu cả, cô không có quyền bắt tôi phải nghĩ việc. Mày bây giờ đã to gan hơn rồi đấy, còn không sợ tao nữa, có phải không hả? Mày có tin tao? Tàu... Cô ta đang định giơ tay tác Nhược Vi thì có tiếng đàn ông vang lên. An Hạ, em làm gì ở đây? mặc An Hạ lập tức thay đổi. Cô ta lập tức hất ly cà phê vào ngực mình, sau đó tác dược vì một cái. Cô ta ngoát miệng mắng. Cô dám đổ cà phê lên người tôi, nhân viên phục vụ. Như thế sao? Người đàn ông cao lớn, điển trai, lập tức chạy đến bên An Hạ, lo lắng hỏi. Em à, có chuyện gì thế? Nhìn thấy người yêu bị đổ cà phê, sắc mặt Bảo Nguyên trở nên tầm tối, nhìn qua nhược vi. Cô lúc này đang ôm má An Hạ, diễn trọt. Anh Hạ nói tiếp. Anh xem, em chỉ có ý kiến là cà phê cô ta pha dở quá, vậy mà cô ta dám hớt vào người em rồi nói em là cái loại khách không biết uống. Bảo Nguyên thở dài một hơi rồi nghiêm giọng nói với Nhược Vi. Cô mau xin lỗi đi. Nhược Vi ấm ức, nhìn anh. Nhưng tôi... Bảo Nguyên đanh giọng hơn. Mau xin lỗi, cô làm đổ cà phê lên khách thì cô phải xin lỗi chứ. Quán của cô hướng dẫn cho nhân viên, phục vụ khách với thái độ kém chuyên nghiệp như thế sao? Nhược vi sợ chuyện của mình làm ảnh hưởng đến uy tín của quán, nên dù cô bị oan, cũng đành phải nhẫn nhịn, cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi quý khách, tôi sai. Lời nói ra đến đâu, lòng Nhược vi đau đớn đến đó. Nhưng cô không khóc. Không muốn khóc vì một chuyện chẳng đáng như thế. Đúng lúc đó bên trong văn phòng lại có một nhân viên khác chạy ra. Trong anh ta cũng sáng sủa không kém người xếp của mình, thấy anh ta Bảo Nguyên liền nói. Thu dọn chỗ này cho tôi, quán cà phê bên dưới, đừng để tôi thấy cô nhân viên này xuất hiện thêm một lần nào nữa ở tòa nhà này. Nói xong thì Bảo Nguyên đưa An Hạ vào trong văn phòng, để lại Nhược Vi với biết bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang. Thấy cô đứng im không nhúc nhích, nam nhân viên nói. Cô à, cô không sao chứ. Nhược Vi hồi tỉnh. Cô thở dài rồi mỉm cười gượng gạo. Tôi... tôi không sao. Cảm ơn anh. Nhưng mà má của cô... Anh nhân viên chỉ tay lên má của Nhược Vi. Cô tự chạm vào mới biết An Hạ đã ra tay quá mạnh, khiến cho má cô hằng cả vết ngón tay của cô ta, đau nhói. Cô cúi đầu chào anh nhân viên. Cảm ơn anh. Chào anh. Anh nhân viên cũng khiêm tốn, gật đầu chào theo. Anh nhìn theo dáng vẻ của cô nhân viên. Mà cảm thấy có chút thương hại. Cô quay người bước vào trong thang máy, cửa vừa khép thì cả cơ thể đã chẳng còn chút sức sống. Cô trượt người ngồi thập xuống mà khóc nước đỏ. Những kẻ khiến cho cuộc sống cô khổ sở lại xinh đẹp và sang chảnh đến vậy, thậm chí cô ta còn là vợ chưa cưới của giám đốc. Ông trời có mắt thật đấy! Nếu như ông trời có mắt, sao những kẻ như An Hạ lại luôn sống sùng sướng, an nhàn như vậy chứ? Nhược Vi gục đầu lên gối mà khóc nước nở, hôm nay là một ngày quá tồi tệ với Nhược Vi. Trong phòng làm việc của Bảo Nguyên, Bảo Nguyên đang đứng đuốt hai tay vào túi, mắt nhìn toàn cảnh thành phố, An Hạ nũng nịu ôm lấy eo của Bảo Nguyên từ phía sau. Anh Hạ, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, anh là dân kinh doanh, chắc chắn sẽ không hiểu được nỗi khổ của nghề này. Em muốn tồn tại trong giới người mẫu, giới giải trí thì nhất định phải giữ mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và đối tác. Bảo Nguyên gỡ tay An Hạ ra khỏi yêu mình, anh quay mặt lại nhìn cô ta. Anh biết, nhưng mà giữa quan hệ cũng đến mức em ngồi lên đùi đàn ông sao? Nói đến đây, mặt Bảo Nguyên đỏ bừng bừng, anh ta nén giận nói: "Em về đi, anh cần phải làm việc." An Hạ như kêu dính, ôm chặt lấy Bảo Nguyên, nhõng nhẽo khóc: "Không, em không đi, nếu anh không tha thứ cho em thì em không đi, em biết lỗi rồi." Em nghe anh chỉ làm người mẫu, từ bỏ ước mơ làm ngôi sao là được chứ gì. Được anh muốn là được hết, em nghe anh hết. Bảo Nguyên thở dài, anh đẩy nhà cô ta ra, dịu dàng giải thích. Anh không có ý đó. An hạ nước mắt hai hàng, cô ta nói. Em biết bản thân mình không so sánh được với anh để mới cố gắng trở thành một ngôi sao. Ít nhất vợ của anh, chủ tịch của tập đoàn OCB, cũng không thể tầm thường được, đúng không? Bảo Nguyên lại mềm lòng, anh vuốt tóc An Hạ rồi nói. Anh hiểu, nhưng mà em không cần phải áp lực chuyện đó, người phụ nữ của anh chỉ cần sống vui vẻ, không cần phải lo nghĩ gì cả. Nếu nhanh quan trọng việc môn đang hù dối, thì anh đâu có tìm em và yêu em. An Hạ, em ngoan ngoãn làm bạn gái của anh là được, đừng vất vả nữa có được không? An Hạ ngoan ngoãn gợt đầu, cô ta lợt lòng. Vậy, đợi em hoàn thành xong dự án lần này em sẽ nghĩ... Vậy có được không? Dự án lần này cũng nhanh tôi, vài tháng tôi, sẽ rất nhanh, anh chờ em được không? An Hạ lại dùng cái dòng ngọt hơn đường của mình để thuyết phục bảo nguyên, khiến cho anh không còn cách nào có thể không gật đầu đồng ý. An Hạ lấy lòng được người yêu xong, thì khoái chí, rời khỏi công ty. Cô ta vừa lên xe, thì lập tức gọi về cho mẹ mình. Mẹ à, hôm nay con lại gặp con nhỏ Nhược Vi. Sao? Gặp ở đâu? Ở ngay trong công ty của anh Bảo nguy Mẹ ăn hạ tá hỏa. Sao cơ? Mẹ đừng có lo, con đã giải quyết ổn thỏa. Cái con đó, sao mà dũng loài gián vậy? Diệt mãi không chết, thật đáng ghét. Con này cẩn thận đó, đừng có để đó xuất hiện gần con thêm một lần nào nữa. Con biết rồi mẹ, mẹ cũng phải cẩn thận đó. Mẹ nói với cha, đừng có đánh bài nữa. Con còn phải làm vợ của chủ tịch tập đoàn. Cha mẹ phải chỉnh chu. Để con làm thông gia với nhà giàu chứ Được rồi, con gái yêu Mẹ sẽ nói với cha con Cả mẹ nữa đó Bớt chơi đùa lại đi Hai người mà còn dính vào hai thứ đó Là con không gửi tiền về nữa đâu Rồi rồi, mẹ biết rồi Mẹ sẽ nghe lời con Con nhớ giữ gìn xuất khỏe đó Cục vàng của mẹ Anh Hạ cướp máy Rồi vui vẻ bật hộp tin nhắn Của một người đàn ông lên Anh ta hẹn cô ta bàn công việc Cho dự án đại sứ thương hiệu đá quý Tô Vân, cô ta không ngần ngại mà đồng ý ngay. Hơn bảy giờ tối, nhược Vy mới tan ca, Cô vừa đói vừa mệt, còn tâm trạng lại không vui. Cô ngồi ủ ở bến xe buýt, thì nhận được cuộc gọi từ bà Kiều Giang. Châu đang ở đâu thế? Cả nhà đang chờ cháu về ăn tối đấy. Nhật Vy bây giờ mới nhớ ra. Cô không còn ở một mình, vì cô đi làm thêm, cũng chưa nói lại với bà Kiều Giang. Cô vội vàng đáp, dạ cháu xin lỗi đã không thông báo, cháu đi làm thêm nên bây giờ mới bắt đầu trở về. Thế sao, cháu đang đợi xe buýt hả? Dạ vâng. Đừng đợi xe buýt gì cả, bác taxi về nhà đi, bác sẽ thanh toán, cả nhà chúng ta phải ăn tối cùng nhau chứ. Thế nhé, cháu mau về đi. Nói xong thì bà Kiều Giang tắt mấy ngày, khiến Nhược Vi chỉ biết thở dài ngao ngán. Tiền taxi từ đây về đến vàng gia, còn đắt cấp đôi tiền lương làm thêm một buổi ở ti mò. Nhưng mà để cho hai phụ nhân cao tuổi ở nhà chờ mình thì không hay một chút nào cả, nên Nhược Vi đành bấm buồn gọi xe. Bữa cơm tối tình soạn, với toàn đồ ăn hải sản cao cấp, hai phụ nhân ngóng chờ phản ứng vui vẻ của Nhược Vi, nhưng mà nhìn cô cứ buồn bã, không tập trung, thì cảm thấy hơi lo lắng. Bà Kiều Giang lập tức hỏi. Nhược Vi... Hôm nay cháu gặp chuyện gì sao? Nhược viên bừng tỉnh, khỏi những suy nghĩ, cô gượng cười đáp. Dạ không có, cháu bình thường mà. Bà Kiều Giang biết Nhược viên ngại không dám nói, cho nên ra hiệu với bà Hạnh Minh. Bà Hạnh Minh hiểu ý, liền lập tức gợt đầu. Môi còn nhán miệng cười đầy ý tứ, bà Kiều Giang gọi người quản gia. Cô Dung, xuống hầm lấy cha rượu vang ngon nhất lên đây. Chị Dung đứng phía sau lưng bà chủ, liền cúi đầu nhận lềm đi ngay. Dạ vâng thưa bà. Nhiều phi ngạc nhiên nhìn theo, cô không hiểu vì sao bà Kiều Giang đột nhiên lại gọi rượu. Dạ thưa bác, nhà mình sắp có khách sao ạ? Không, bác gọi để ba chúng ta uống chứ. Hôm nay đồ ăn ngon như thế không uống tí rượu thì thật là uổng phí. Nhiều phi ngại ngùng xua tay. Dạ thôi cháu không uống đâu, cháu không biết uống. Không biết uống cũng không sao, nhấp môi thôi, chỉ cần nhấp môi là được. Nói thì nói thế, rượu đưa lên chưa được ba phút, thì một mình Diệp vi, đã uống mất nửa chai. Cô nàng ngật ngử say, hai tay bừng lì rượu đứng lên mời hai phu nhân. Từ lúc sinh ra tới giờ, cháu chưa từng uống thứ nước nào ngon như thế cả. Thực sự, cháu rất cảm ơn tình cảm của bà và bác. Nếu không phải, nhờ có bà và bác cưu mang, thì không biết cuộc đời của cháu sẽ bao giờ mới biết đến cua hoàng đế, tôm Alaska, lại còn rượu vang nữa. Nói tới đây, nhược vi, méo máu khóc, bà Kiều Giang vội vã bước qua chỗ cô, đỡ cô ngồi xuống ghế. Bà cất ly rượu vang trên tay cô, ôm chặt lấy cô. Cảm ơn bác, cảm ơn bác đã thương cháu. Bà Kiều Giang bị ôm bất ngờ thì bỡ ngỡ. Bà vui vẻ ôm nhược vi, rồi an ủi. Không sao đâu, chỉ cần cháu vui là được. Bà không hiểu đâu, bác cũng không hiểu đâu. Cháu đã từng phải chịu đựng những gì, người ta cướp nhà của cháu đuổi cháu đi, hệ tới cháu làm việc ở đâu, thì sẽ kéo người đến đó làm khó dễ, cho cháu phải sống chui sống lũi. Thế mà người ta vẫn ăn sung mặt sướng, hạnh phúc như chẳng có chuyện gì, sao ông trời lại bất công như thế hả bác? Nói đến đây, nhiều vi hoàng khóc lên, hai phu nhân cũng khá sống với những gì mà cô nói, tuy nhiên họ cũng chẳng hiểu được bao nhiêu. Còn nghĩ cô say quá, nên bất mãn nói xạm. Bà Kiều Giang đáp. Ông trời không công bằng với cháu, thì có chúng ta công bằng với cháu. Từ nay bác sẽ không để ai bắt nạt cháu nữa. Được chưa? Cô bé ngoan của bác. Nhược vi gật đầu nũng nhiều, sau đó vì mệt quá, mà ngủ gục luôn trong vòng tay của bà Kiều Giang. Nhược vi đang cuộn mình trong chăn ấm, thì có ai đó chui vào chăn cô, khiến cô phải co người lại. Ở giữa cả hai có một khoảng trống rất lạnh Nhược vi theo quán tính Xích lại gần phía ấm Cô không biết đó là cái gì Cơ thể cũng vì rượu mà quá mệt Không mở nổi mắt cũng không thể nói Đầu cô lúc này cứ như đang bị cho vào máy xe sinh tố vậy Thực sự rất khó chịu Bất ngờ người kia vòng tay ôm lấy cô Một hơi ấm nồng nàng tràn xuống cơ thể Cô đưa tay lên mò mẫm. Cánh tay dài, cơ bắp, bờ vai rộng Và rồi chiếc cổ cao Cô cố gắng mở mắt ra nhìn Phòng ngủ không có ánh sáng Chỉ có một chút trắng nhờ nhờ của ánh răng phía bên ngoài cửa sổ Phản chiếu vào trong Người kia thấy cô chạm vào mình Thì hơi động đậy Còn kéo cô vào ôm chặt Cô thích sự ấm áp, vững chắc Cả hương thơm nhẹ nhàng như mùi gỗ thông Trong ngày nắng Dễ chịu làm sao Cô ngước mặt lên nhìn đối tượng Đưa tay sờ tóc, tai, miệng Rồi cổ của người đó Cảm giác này quen quá. Người đó cầm tay cô khẽ nói. Ngoan nào Người đó để bàn tay cô lên hồng mình, rồi lại ôm cô, bằng cả hai tay. Cô mơ hồ không nghe rõ giọng nói của ai đó, nhưng mà rất quen thuộc. Cô cảm thấy trong vòng tay của anh ta rất bình an và dễ chịu. Cô không chút sợ hãi, lại sớm người lên để nhìn xem người đó là ai. Người có thể ôm cô, dịu dàng với cô như thế, có thể là ai kia chứ? Cô không chịu nằm yên, nên người đó lập tức nắm tay cô, đè ngửa cô ra. Nửa thân trên của anh ta trấn áp cô, mặt đối mặt thật gần, người đó lên tiếng. Hôm nay, anh rất giận em đấy. Đừng có làm anh không chịu đổi. nhiều khi mơ mơ hồ hồ nhìn thấy gương mặt của Hải Bình trong bóng tối. Cô ngạc nhiên. Anh, Hải Bình. Anh yêu em, anh đã rất nhẫn nhịn với em, em có biết không? Hơi thở dồn dập. Nhịp tim của Hải Bình tăng cao, sau mỗi chữ, Nhật vi cũng bị sự hồi hộp của anh làm cho loạn nhịp theo, cô thì thầm. Là lỗi của em, em xin lỗi. Hải Bình vuốt ve gương mặt người yêu, mỉm cười nói. Em sẽ nghe lời anh chứ? Dạ vâng. Ngoan lắm. Nói rồi anh phủ lên cô một nụ hôn, cả hai chậm rãi ôm lấy nhau, hôn nhau trong đê mê. Chưa lúc nào và chưa bao giờ họ muốn dần hiển tất cả, từ linh hồn đến thể xác cho nhau đến như thế. Tiếng hát thất thanh kinh hoàng từ phòng của Nhật Vi làm cho tất cả những người ở trong vàng gia đều phải tỉnh giấc. Bà Kiều Giang đang ngủ cũng phải bật dậy chạy xuống phòng, xem thử. Một buổi sáng mở đầu chấn động khi Nhật Vi ngồi trên giường ôm tắm chăn, còn bảo nguyên thì tựa lưng vào đầu giường, lấy cái gối chạy đi ngã bà. Hai người khỏa thân lấp ló, ngay trước mặt toàn thể gia nhân và cá bà Kiều Giang. Bà Kiều Giang sửng sốt. Bảo Nguyên, con... Nhược Vi và Bảo Nguyên cùng nhìn ra bà Kiều Giang. Nhược Vi méo máu, Bảo Nguyên ấm ức. Mẹ, cô ta là ai? Nhược Vi nghe cái tên đàn ông kia, gọi bà Kiều Giang là mẹ, thì còn kinh hồn bạc vía hơn. Mẹ, mẹ sao? Bà Kiều Giang xem qua tình hình. Rồi thở dài nói với đám gia nhân đang đứng tò mò trước cửa. Màu đi hết đi, chuyện này người nào dám bếp xếp thì cho nghĩ việc này, rõ chưa? Tất cả gia nhân lập tức nghiêm chỉnh cúi đầu. Dạ rõ thưa bà. Tất cả người đã đi, bà Kiều Giang lúc này mới thở vào rồi nói. Hai đứa mau thay đồ, rồi xuống phòng khách gặp mẹ. Bà khép cửa lại cho đôi trẻ rời đi. Bảo Nguyên và Nhật Vy lúc này gượng gạo, không biết phải nói sao, cũng chẳng dám nhìn nhau. Bảo Nguyên bước xuống giường trước, lộ ra cặp mông căng mộng quả đạo, làm cho Nhật Vy xấu hổ quá, phải tránh mặt đi nơi khác. Anh vừa mặc đồ vừa nói. Cô không định mặc đồ sao? Anh đứng đó làm sao tôi mặc? Bảo Nguyên vừa khoác áo, vừa lẩm bẩm. Tự bò vào giường người ta, rồi còn làm ra vẻ ngây thơ. Nhật Vy ấm ức nói. Tôi bò vào hồi nào chứ, là anh tự bò vào giường của tôi kia mà. Bảo Nguyên tức mình quay lại, chỉ tay vào mặt Nhược Vi. Giường nào của cô? Nhược Vi ôm chặt tấm chăn che ngực, mà gào lên. Anh nhìn đi đâu đó hả? Bảo Nguyên giật mình phải quay mặt đi chỗ khác, tiếp tục mắng. Phòng này là của tôi, giường này là của tôi, từ lúc nào mà nó lại trở thành của cô thế? Ai mà biết? Anh đi mà hỏi bác Giang. Cô... Anh có mau ra ngoài cho tôi thay đồ không hả? Đồ biến thái? Lần này thì Bảo Nguyên không ngừng ngại Nhìn trực diện vào mặt Nhược Vi Biến thái? Cô nói ai biến thái? Bảo Nguyên còn định tóm lấy mép chăn Thì bên ngoài có tiếng gõ cửa Giọng chị Dung vang lên Cậu Nguyên Bà chủ bảo cậu xuống nhà gấp Bảo Nguyên đành hầm hực dừng tay Trước khi đi còn ham he Của đời đấy Bảo Nguyên rời đi Nhật Vi mới thở vào nhẹ nhõm, cô vội bò xuống giường, nhặt lại mấy thứ đồ đã bị ném dưới đất. Rõ ràng đêm qua cô nhớ mình đã ngủ với Hải Bình, thế mà sáng ra lại ôm một cây thịt hoàn toàn xa lạ. Mặc đồ sông xuôi, cô nhìn lại bãi chiến trường trên giường thì xấu hổ, không dám bước ra khỏi phòng. Ban nghĩ cả nhà thấy cô với người đàn ông đó nằm với nhau, bây giờ không biết phải làm sao cả. Tên đàn ông đó còn gọi bà Kiều Giang là mẹ. Liệu cô có bị đuổi khỏi nhà hay không? Ngàn vạn câu hỏi cứ bủa vây trong đầu Nhược Vi. Giờ cô chỉ ước có thể tàn hình ngay thì tốt quá. Dù cho muốn trốn tránh cỡ nào cũng không thể trốn. Chị Dung đã đưa được Nhược Vi đi xuống phòng khách. Bảo Nguyên và Nhược Vi ngồi cạnh nhau. Đối diện với họ là bà Kiều Giang. Đôi nam nữ vẫn đang lườm nhau tóe lửa. Chỉ có ánh mắt của phù nhân là thâm trầm khó đoán. Bà Kiều Giang sau một lúc im lặng. Quan sát thì nói, "Sao tự nhiên con lại về nhà?" Bảo Nguyên ngớ người, ức ức đáp, "Mẹ, từ bao giờ mà con về nhà phải báo như thế? Đây không phải là nhà của con nữa sao?" Bà Kiều Giang khoanh tay trước ngực, nhìn con trai mà đáp, "Qua 18 tuổi thì đây không còn là nhà của con nữa, dĩ nhiên muốn đi muốn đến thì phải thông báo, hơn nữa hơn 2 năm nay con có về nhà ngủ bao giờ đâu?" sao bây giờ lại về? mẹ, chuyện đó bây giờ đâu có quan trọng, quan trọng cô ta. Bảo Nguyên chỉ tay về phía Nhược Vi đang ngồi nghiêm chỉnh, nhìn bà Kiều Giang. cô ta là ai mà lại dám vào phòng của con? bà Kiều Giang ung dung đáp. đó không còn là phòng của con nữa, phòng đó là của Nhược Vi, con mới là đứa xâm phạm bất hợp pháp đi. từ khi nào mà phòng của con lại trở thành phòng của người khác thế? Nhà của mẹ, mẹ muốn cho ai ở phòng nào, phải hỏi ý kiến của con sao? Nhưng mà thế này cũng tốt. Mẹ có cớ để giữ Nhược Vi ở lại nhà chúng ta mãi mãi. Ngày đến đây, đôi nam nữ đều tá hỏa nhìn nhau. Sao cơ ạ? Bà Kiều Giang dịu dàng, ngọt ngào nhìn Nhược Vi nói. Nhược Vi, chuyện này biết là rất gấp gáp, nhưng mà có lẽ ông trời đã định, gia đình bác sẽ chịu trách nhiệm với con, mong rằng con có thể chấp nhận làm con dâu của bác. Bảo Nguyên lên tiếng Mẹ à Bà Kiều Giang câu mày ngắt lời Con ngồi yên đó Không tới lượt con lên tiếng Bà quay qua nói với Nhược Vi Vẫn với thái độ dịu dàng Thế nào Nhược Vi Con đồng ý làm con dâu của bác chứ Nhược Vi vẫn còn đang rất hỗn loạn Cô không biết phải nói thế nào cả Còn Bảo Nguyên Thì bật cười vì không thể tin đuổi Anh nói Chuyện ngực cười thế này Mẹ à Thời nào rồi mà ngủ với nhau một đêm rồi còn bắt cưới thế hả Chẳng phải người ta thì chỉ cần trả một khoản tiền bồi thường Là xong hay sao Lời nói đó khiến cho nhược Vy chấn động Mặt cô tái đi Có gì đó đâm vào trái tim Khiến cho mặt cô đơ ra Bà Kiều Giang lập tức đập bàn nói Còn có biết Mình đang nói cái gì không hả Bồi thường Con nghĩ bồi thường là xong Đời người con gái của người ta Mà con nói nhẹ nhàng như thế. Bà Kiều Giang lấy điện thoại mở ra những tấm ảnh chụp hiện trường giường ngủ ban nảy cho bảo Nguyên xem. Con xem đi, con đã làm những gì? Đàn ông có gan làm mà không có gan chịu. Mặt Nhược vì nóng bừng. Cô bây giờ mới nhớ ra chuyện mình đã mất lần đầu tiên cho người đàn ông không hề quen biết. Đã thế còn bị coi như gái qua đường. Anh ta còn đòi bồi thường bằng tiền. Nhược viên ngạc ngào nói. Bác Giang, cháu không sao đâu ạ, cháu không cần... Lúc này dòng bà Hạnh Minh ở đầu cầu thang vàng lên. Mới sáng sớm mà có chuyện gì ồn ào vậy hả? Bà Nguyên mừng rỡ khi thấy mẹ mình đi xuống. Anh nhanh chóng lại đỡ bà ngồi. Bà ơi, bà xem, mẹ mang người lạ vào nhà bây giờ bắt con cưới cô ta. Con không hiểu mẹ bị làm sao nữa. Bà Minh Hạnh vỗ về tay cháu trai. còn cứ bình tĩnh. Bà sẽ làm chủ cho con, không việc gì phải vội cả. Bảo Nguyên dìu bà nội ngồi xuống ghế cạnh mẹ, sau khi nghe bà Kiều Giang nói rõ sự tình, bà Hạnh Minh thông thà đáp. Bà đã hiểu hết tất cả, tối qua là bà đã nhắn cho Bảo Nguyên, nhắc nó có thời gian thì về thăm nhà, không ngờ nó lại về luôn trong đêm, rồi còn làm ra cái chuyện đồng trời này nữa. Bảo Nguyên ngóng chờ phán quyết của bà nội, anh chắc chắn rằng... Bà sẽ không để cháu trai bà phải chịu thiệt thoại. Bà Minh Hạnh nhìn Nhược Vi rồi nói. Nhược Vi, thiệt thoại cho cháu quá. Nhược Vi siết chặt bàn tay. Cô đoán là bà Minh Hạnh sẽ đứng về phía cháu trai. Vậy là cô sẽ nhận tiền rồi bị đuổi ra khỏi nhà, trong khi bản thân là người bị hại hay sao? Càng nghĩ, Nhược Vi càng cảm thấy tuổi tân. Bà Minh Hạnh tiếp tục nói. Thằng cháu trai của bà sau này đành nhờ cháu chăm sóc vậy. cả nhược vi lưỡng bảo nguyên đều tá hỏa. Sao sao ạ? Bà minh hạnh và bà kiều giang thì nhau che miệng cười rồi nhìn nhau. Bà minh hạnh mất một lúc để nghiêm chỉnh lại và nói với bảo nguyên: làm đàn ông cần nhất là phải biết chịu trách nhiệm. Cháu cũng đâu có còn nhỏ bé, công việc cũng đã ổn. Thiếu nhất vẫn là một người vợ hiền còn gì? Cho cháu biết, cháu cưới được Nhược Vi là phúc phận ba đời của cháu đấy, hãy biết trân trọng. Bảo Nguyên bất lực vò đầu. Cả nhà mình điên hết rồi sao? Tự dưng lại đưa về một cô gái lạ hoắc rồi bắt con kết hôn. Thời nào rồi chứ? Trong khi bọn họ đang loạn cả lên, Nhược Vi lúc này mới bình tâm lên tiếng. Thưa bà, thưa bác! Giọng cô cất lên, lập tức thu hút mọi sự chú ý từ cả nhà. Nhược Vi lấy hết can đảm và nói Cháu cũng nghĩ giống người này Cháu không cần mọi người Phải chịu trách nhiệm với cháu đâu Nhược Vi gượng cười Làm như mình rất vô tư Chỉ là chuyện làm lỡ thôi Cả hai đều không cố ý Mà người có thể coi như là Không có chuyện gì xảy ra hay không Bà Minh Hạnh và bà Kiều Giang Đều tỏ ra hụt hẳn Bà Kiều Giang nói Nhược Vi à Cháu không cần phải lo Bác đã nói sẽ không bao giờ để cho cháu thiệt thoại rồi cơ mà." Nhược Vy mỉm cười. "Dạ, cháu không sao thật mà. Cháu không thấy thiệt gì cả, chỉ là ngủ với nhau một đêm thôi." Nhược Vy đứng lên. "Cháu hơi mệt một chút, cháu xin phép lên giường nghỉ ngơi." Nói xong, cô cúi đầu chào rồi nhanh chóng đi mất. Hai phu nhân nhìn theo, vừa lo lắng vừa tiếc nuối Bà Kiều Giang nhìn con trai. "Đấy Con nghĩ bản thân còn quý báu chắc. Có cho không thì con gái người ta cũng không thèm kia kìa, đúng là cha nào con nấy. Bà Kiều Giang khoanh tay, bảo nguyện ấm ức. Kìa mẹ, mẹ có phải là mẹ của con không thế? Cô ta là ai mà mẹ cứ bên chầm chập, không quan tâm đến con gì cả? Bà Kiều Giang nói. Nhược vi, chính là cô gái ân nhân của gia đình mình, cô gái đã cứu bà nội của con. Con bé có cuộc sống vất vả, nên bà nội và mẹ đã quyết định sẽ để con bé ở lại đây. Phòng của con sẽ để cho Nhược Vi dùng, con có về thì dùng phòng khách ở tầng trệt đi. Chỉ được cái nhành nhẫu, đi về không báo để mới làm ra chuyện như thế này, con còn dám trách ai? Bảo Nguyên vừa bất ngờ, vừa cảm thấy ấm ức, nhưng lại chẳng thể cãi nổi. ngay thì đúng là lỗi của anh, bà Minh Hạnh bình thản đáp. Bà thấy thế này lại tốt, bà rất thích Nhược Vi. Một cô cháu giàu tường lai, lương tiện, xinh đẹp, giỏi giang như Dược Vi, là điều mà bà luôn ao ước. Cháu chắc chắn sẽ thích con bé thôi, vậy nên hãy chuẩn bị đi, chúng ta nên tiến hành kết hôn càng sớm càng tốt. Bảo Nguyên cười khổ. Bà ơi, bà có biết cháu của bà là một người như thế nào không hả? Cháu là chủ tịch của tập đoàn OCB đó. Con gái thích cháu còn phải xếp hàng dài 10 cây số. Bà Minh Hạnh cười nói. Ừ, chính vì cháu của bà rất tốt nên mới xứng đáng với Nhược Vi. Nếu cháu mà tệ thì còn lâu, bà mới đồng ý gã cháu cho Nhược Vi. Lời của bà nội làm cho Kiều Giang nhìn cười không đổi. Nhìn thấy cả mẹ lẫn bà nội đều đồng ý. Muốn tác hợp mình kết hôn với Nhược Vi khiến cho bảo nguyên cạn lời. Anh chợt nhớ ra điều quan trọng. Hai người có thích cô ta thì con cũng chịu thôi. Cô ta đâu có muốn cưới con. Bà Kiều Giang đáp ngay. Đó là việc của con. Từ giờ con phải làm sao để Nhược Vi đồng ý kết hôn? Bà Minh Hạnh nối tiếp lời. Nếu trong vòng một tuần mà con bé không đồng ý kết hôn, thì cháu xác định bị cách chức khỏi vị trí chủ tịch tập đoàn đi nhé. Nhân tài ở OCB không thiếu, bà cũng chẳng quan trọng việc ai đứng ra thừa kế tập đoàn đâu. Vì vậy cháu cứ từ từ mà suy nghĩ. Bà Bà phải ép cháu đến mức này hay sao? Phải, cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ dẹm phà. Bà cũng muốn có cháu bé, không muốn đợi nữa. Nói xong thì bà Minh Hạnh đứng lên, bà Kiều Giang dìu mẹ chồng rời đi. Mình đi thôi mẹ, đi ăn sáng, rồi chờ cháu dâu thôi. Bảo Nguyên đứng lên, tuổi thân nhìn theo. Nhưng mà một tuần thì làm sao được chứ bà? Mẹ anh đáp. Nghe nói con là CEO, có tận 10 cái số phụ nữ theo đuổi cơ mà, chẳng lẽ không biết làm sao để lấy lòng một cô gái trong vòng một tuần? Ba nội lại nói thêm. Chắc là giọng bộ nó, không phải khi trước, cũng là con và mẹ lên kế hoạch thì mới cưới được thằng Kim đó sao? Ừ mẹ nhỉ, sao lại không tìm cái tính tốt giống cờ chứ, chỉ được cái tự kêu là giỏi. Bảo Nguyên bất lực Anh không chịu nổi nên quyết định rời khỏi bàn gia. Ngồi trên xe, anh nhớ về chuyện xảy ra tối đêm qua. Tối qua sau khi tan làm, anh cảm thấy không vui nên đã đi uống ở quán bar. Cô bạn gái an hạ của anh khiến cho anh vô cùng mệt mỏi. Anh đã rất yêu thương cô, nhưng mà cuối cùng cô hết lần này đến lần khác làm cho anh thất vọng. Cô bị vệ sĩ của anh chụp thấy cảnh ngồi trên đùi của một người đàn ông trong bữa tiệc rượu. Tuy cô ta đã đến tận công ty tìm anh và giải quyết, nhưng mà Bảo Nguyên lại không thể buông bỏ những khó chịu trong lòng. Nếu không phải vì quá yêu cô, không phải vì cảm giác có nợ với cô, thì anh chắc chắn đã không thể nhìn cô đến mức ấy. Trong lúc uống rượu thì Bảo Nguyên nhận được tin nhắn của bà nội, vì buồn chán không muốn trở về nhà, lại gặp An Hạ để Bảo Nguyên đã bắt taxi về Vạn Gia. Tuy nhiên khi anh về đến nơi thì đã quá khuya. Trong nhà, người làm đều đã ngủ cả. Anh say quá, nên cứ thế vào phòng của mình mà ngủ. Đến khi cơn say vật vả ập đến, anh lại ôm được một thân thể nhỏ nhắn, mềm mại. Anh đã tưởng nhược vi là An Hạ, nên đã ôm vào hôm cô ấy. Cả hai đã tình nguyện làm chuyện ấy trong cơn say, vì cứ ngỡ người bên cạnh mình là người mình đang yêu. Thật là tai hại. Bảo Nguyên, vò đầu bức tay tự trách. Trời ơi! Rượu ấy là rượu, không ngờ có ngày làm ra chuyện xấu hổ như thế. Ở Vàng Gia, Dược Phi ngồi thẩn thờ trên giường, đã được người hầu thay hết vỏ gà mới. Những hình ảnh ảo ảo thực thật, thật tối qua vẫn còn nguyên trong tâm trí Dược Phi. Cô vẫn còn nhớ cảm giác của lần đầu tiên, lập tức lúc này bên dưới truyền đến cảm giác hơi nhức nhối. Những lời tổn thương của Bảo Nguyên nói ra vẫn còn găm trong tim. Cô không biết bản thân phải làm sao đây, tự dưng lại đi ngủ với đàn ông lạ, lại còn là con trai của chủ nhà. Dù cho bà và bác có đứng về phía cô, nhưng nếu người ngoài biết được, lại chẳng nói cô là kẻ trèo cao, cố tình tiếp cận bảo nguyên hay sao. Nhìn anh ta vừa đẹp trai, vừa còn là con nhà giàu thế kia, thì chắc chắn người ta sẽ nghĩ cô là kẻ có âm mưu. Càng nghĩ càng nặng đầu, Nhật Vi nằm vượt xa giường, tự gào khóc trong tâm hồn. Trời ơi, rượu ơi là rượu Không biết uống mà còn đi uống Để giờ làm nên cái chuyện mất mặt này đây